Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc đó con thử tay chân coi thì nó không có nhúc nhích được nữa rồi. Thì không phải là tê bình thường. Tê tức là mình vẫn còn nhúc nhích được, nhưng mà tay chân nó nó nó tê thôi. Con biết là con bị ma đè rồi. Lúc đó con niệm Phật, mà niệm hoài cũng không thấy trở lại bình thường được. Con dùng gồng lên để mà dùng giấy cũng không nổi nữa làm cỡ nào cũng không giúp nhất gì được hết. Lúc đó con liếc qua thì con thấy anh Mỹ anh vẫn còn, anh vẫn còn nằm ở đó, anh vẫn còn thức. thì con kêu mà mà không thấy anh trả lời gì hết. lúc đó cái tiếng của con chắc chỉ u ớ mà thôi. thì trong khi con liếc qua nhìn anh Mỹ để kêu như vậy, con thấy có một cái bóng đen nó ngồi ngay trước cái đầu dỏng. lúc đó con cố nhìn con thấy cái bóng đen đó rất rõ đó là một bà cụ tóc thì nó dài ngang tới tới vai mà mặc cái bộ bộ áo bà ba đen nữa con ráng kêu anh mỹ mà anh không nghe vừa khi mà con kêu như vậy thì con thấy bà cụ đó chòm tới bả bóp cổ con thì con định lấy tay con đẩy ra nhưng mà ngay lập tức có một thằng khoảng năm sáu tuổi gì đó Nó ngồi ngay trên mình, con rồi nó đè hai tay con xuống để cho bà đó bóp cổ, chứ không cho con đỡ bà ra. Con cố dùng dãy không cách gì được hết. Mà con niệm Phật tới tấp thì hai người đó vẫn cứ đè và bóp cổ con. Trong lúc đó con mới sực nhớ lại là con có người cô thứ tư, người này cũng ăn chay trường đó. Rồi cổ cũng có dạy con nếu mà bị ma đè thì mình niệm Phật, mà nếu niệm Phật không xuất ra được thì mình gian dối năm ông chư vị à, thần thánh tới để cứu. Hồi đó kể là năm ông thần chư vị thánh thần này cai quản cái gì đó lâu rồi con cũng không nhớ, thì con chỉ chỉ nhớ là con chỉ cầu cầu nguyện năm vị đó giúp cho con thôi. Con con con cầu nguyện năm vị thần thánh đó ba lần thì lúc đó bà cụ với đứa nhỏ đó mất tiêu luôn con con tỉnh dậy và con ngồi dậy được lúc đó mồ hôi nó đổ ra cả người hết con quay quanh con thấy anh Mỹ con lắc giọng kêu ảnh lúc đó hình như anh ngủ rồi con nói trời ơi ma đè nãy kêu ảnh quá trời sao không không thấy anh lên tiếng anh Mỹ mới nói tao đâu có nghe mày kêu gì đâu sau đó thì con không có dám ngủ nữa mà con thức luôn cho tới tầm cỡ một hai giờ vậy nó mới ngủ lại được rồi con ngủ luôn cho tới sáng Con có đem cái chuyện này kể cho mấy người làm ở đó nghe. Người ta khuyên con nên mình mua đồ đạc về cúng kiến gì cho những người đó. Thì họ sẽ không có phá mình. Và con đã làm theo lời. Thì sau đó con ngủ. Không có chuyện gì xảy ra nữa. Con không biết là người ta đòi ăn cũng không đúng. Hay cái người nào ở đó không muốn cho con ngủ mà có cái chuyện lợi bóp cổ con. Nhưng có điều sau khi cúng rồi, chắc có lẽ họ cũng họ cũng nghĩ là con cũng biết tới họ và cũng thành tâm. Và trong lúc gian giái con cũng có xin là được cho con bình yên để con ở đây con làm việc. Có lẽ họ nghe, giờ họ không có cho con thấy hay đè con nữa. Đó là câu chuyện của con. Cho con xin chúc chú có nhiều sức khỏe để kể những câu chuyện về tâm linh và chuyện ma cho tất cả mọi người cùng nghe. Đó là câu chuyện thật của con, người kể, dân thái. Còn đây là cái bức thư và chuyện của Hưng Long Đức. À, trên trên email để tên nhưng mà thật là tên là Long Đức Hưng. Bức thư này được Thảo nhận được vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Dear Chú Thảo, chào chú Thảo con là Long Đức Hưng. Đợt trước con có gửi chú một chuyện về vong hồn người mẹ của vợ con. Nay con gửi cho chú tiếp về sự việc mà sau khi hai vợ chồng con đã ly hôn rồi và cái chuyện này xảy ra ngay bản thân của con. Con xin phép được dùng nhân xưng đại danh từ là tôi để kể câu chuyện này. Vợ chồng tôi ly hôn được hai tháng, tôi mới về nhà ba mẹ của tôi để sống cái việc này tôi nhớ rõ lắm tôi nhớ cả nhớ rõ cả ngày tháng luôn đó là ngày 16 tháng 4 của năm 2020 bữa đó thì tôi tôi nghĩ làm nghe chuyện hot nhất tại đọc